lũ dò nhận trong đọc sàn hồ tham làm dán mắt vào quầng sáng như ánh trăng trong vỏ con trai khổng lồ. Nếu không phải sợ mấy cái xác phá nguyệt, có lẽ chúng đã sớm nhào nhào sầm lên rồi. Nhưng ba cái xác trẻ con mà chúng tôi dở dẫm vào ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn biến. Bọn dò nhân thì lợn lờ trâu trực thời cơ, bầu không khí căng thẳng như thể tên đã lắp liền cùng. Lúc này. Chỉ cần một hai con sao nhân hung ác Bị tinh hoa đáy biển hấp dẫn Đến mực không kiềm chế nổi Mà liều mạng lao tới cướp đoạt Lúc còn lại ăn cũng sẽ bất chấp sống chết ủa lên theo ngày Tôi thấy tình hình thẩn cấp lắm rồi bệnh dục Minh Thúc tăng tốc hành động Nơi này không thể ở lâu được Minh Thúc cũng không dám chần chừ Vội chỉ huy cổ thái và Đà Linh Nhanh chóng đẩy vỏ con trai đang run dậy ra Chỉ thấy bên trong âm khí mồ mịt cái xác mồi bị hút chặt vào khối thịt dài trắng xám con trai khổng lồ này sống vạn năm đã thành tinh khác biệt hẳn với lũ trai kích thước lớn bình thường khác vẫn đang còn ngoan ngoe vươn được mấy cái chân thịt già quấn lấy cái xác mồi để nhét vào túi ngọc túi ngọc của con trai gồ lên vô số miếu thịt từng chùm từng chùm kiểu như tuyến liềm bị biến chứng nội hại miệng túi phập phòng khép mở phát ra ánh sáng lạnh lẽo kỳ dị chớp tắt lập loè Mình trầu bên trong quả điền rất nhiều Dân bỏ ngọc đều cho rằng Trai ngọc hấp thụ tinh hoa của mặt trăng Từ vô hình hóa thành hữu chất Ấp ổ ra mình trầu Cũng có quan điểm nói trai bệnh Mới sinh ngọc ý là bọn trai ốc sống lâu Bị dị vật lọt vào Cơ thể sinh bệnh Tuy ngọc mới không ngừng tiết ra chất tạo ngọc Ba bọc dị vật Lâu dần mà thành châu ngọc Ngọc trai có thể nói Cũng là một loại nội đơn Tương tự như các loại kết thạch dạng Nghiêu hoàng, mát thạch, cầu bào Phạm những thứ này Đều có giá trị rất lớn về mặt y dược Có điều Trước mắt bọn chúng tôi chỉ nôn nóng Muốn màu chóng lấy được mình trầu Để khởi động hệ thống chốt lẫy dưới nước Không còn thời gian đâu mà nghiên cứu xem Túi ngọc của con trai tổ Quá dị như thế nào Mình không muốn đích thần ra tay liền ra hiệu cho cổ thái tiến lên trước Cổ thái xưa này Vẫn luôn hàng hái thực hiện hành vi nguyên thủy Tanh máu kiểu như vậy Lập tức dắt khí loa vào thắt lưng Lấy con dao lưỡi cong đang ngầm trên miệng xuống Một tay rút chặt cái túi ngọc to như bao tài Một tay vùng rào lên chém tạt vào Con trai tổ rời khỏi chỗ mẫu hài, Linh khí giảm sút đáng kể Lại mới lượt bị cổ thái đâm chém sớm đã hồn phi phách tán từ lâu Lớp thịt không ngừng run rẩy cỏ giật Mặc cho cổ thái cắt lìa túi ngọc Hoàn toàn không thể vẫy vùng phản kháng Có điều đến tận lúc này Nó vẫn dùng nốt chút sức lực cuối cùng Hút chặt cái sắc mồi nhất quyết không buồn Tôi thấy cảnh tượng đó Không khỏi âm thầm lắc đầu cảm thán Người đời hát chẳng phải cũng vậy hay sao Nhưng hạng đổ đấu mỏ ngọc Vì lệ lộc mà bất chấp mạo hiểm Xông lên tuyết trước Dẫu trị đến nơi Sợ rằng cũng không nhìn thấu được Chứ lời ấy Bọn trái ốc ở vùng biển này Dư này không làm gì hại cho người, vậy mà lại phải chịu nỗi khổ cắt thịt phanh thầy, tất cả cũng bởi trong cơ thể của chúng có ngọc quý. Đây là thất phù vô tội, mà ngọc có tội vậy. Từ giờ đến nay, đã có bao nhiêu người mỏ ngọc phải mất đi tính mạng vì những viên minh châu này rồi. Chúng tôi cắt túi ngọc của con trai tổ, cũng bằng như lấy đi thứ cám dỗ dân mỏ ngọc nhất. Có thể coi như một hành động cứu rỗi bởi vậy, xét theo một góc độ nào đó, chúng tôi rất làm một chuyện tốt. tôi đang nghi ngợi vần vơ, trong lòng chợt dấy lên một niềm chua xót thương cảm hết sức chân thực. giờ như cảm nhận được con trai tổ trước mắt tôi đang khổ sở cầu xin tha mạng. còn nếu, sư lê dương từng nói, trong dạ miệng châu có một loại vật chất phóng xạ. con trai tổ này mang đến cả trăm viên trong túi ngọc từ trường sinh vật cực mạnh. Mạch sông tần số thấp do nó phát ra Có thể gây nhiễu loạn thiết bị điện tử còn lúc cũng khiến người ta nảy sinh ảo giác nữa Đó là do sóng đáo bị ảnh hưởng Xuất hiện hiện tượng phóng điện Tôi không biết cảm giác kỳ dị trong óc mình Có liên quan đến chuyện ấy hay không Nhưng những người xung quanh Đều đột nhiên ngừng tay cả Rõ ràng cũng có cảm nhận giống tôi Nhưng thân thể con trai trong vỏ Có rút mỗi lúc một chậm hơn cảm giác tương xót đồng cảm trong lòng chúng tôi cũng theo đó mà từ từ biến mất cả bọn đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy thuyết nói chày tổ thành tinh đúng là chẳng hề biển đặt giờ như nó cũng biết mệnh của mình đã tận khó thoát khỏi kiếp nạn liền dùng chút năng lượng cuối cùng còn sót lại mà khổ sở van cầu loài kiến còn làm sống huống chi là linh vật đã sống mấy nghìn năm như nó tôi thấy mọi người cứ ngẩn ra tại chỗ Liền vội với vẫy, vẫy tay thúc giục họ tiếp tục hành động Tình hình trước mắt vẫn là kiểu tử nhất sinh Cần phải nhanh nhẹn quyết đoán Ngàn vạn lần không được mềm lòng nương tay Có điều con trai tổ này nó mình dưới đáy biển đích thực là xưa này chưa từng đụng đến ai cô thái cắt đi túi ngọc của nó Cũng sẽ không đến mức rồi nó vào chỗ chết Vì vậy càng không việc gì phải do dự cả Đồng thời tôi cũng sực tình ngộ Cho dù chỉ có cách giết trai mới lấy được ngọc thì cũng tuyệt đối không được ra tay hạ sát con trai tổ này. vì nó sớm đã dung nhập thành một thể với hải khí trong quỷ hư. một khi hải khí mất cân bằng, quỷ hư tất sẽ xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. tới lúc ấy tổ lật rồi, thử hỏi còn được cái chứng nào nguyên vẹn hay không. cô thái gật gật đầu, vung dao lên tiếp tục cắt cái túi ngọc. túi ngọc của con trai khổng lồ to bằng một người. Không phải dễ gì mà cắt lìa ra khỏi thân thể nó được Đà Linh từng theo Nguyễn Hắc Mỏ Ngọc nhiều năm Lúc này Công tới giúp sức Công cầu thái lôi túi ngọc ra ngoài vọt chay Bên trong cái túi bằng thịt ấy Toàn là dạ minh châu sáng ngời Đếm sơ quà Thì thấy ít nhất cũng phải một trầm rưỡi Trầm sáu chục viên Chứ không thể kém hơn Con trai này có tới mấy túi ngọc Xong duy trì có cái này là lớn nhất Số còn lại có cái thậm chí Còn chẳng có Minh Châu Sở Lê Dương chắc là cảm thấy Nếu mang hết toàn bộ số Minh Châu Đã thành hình này đi Còn trai tổ sẽ lập tức tòi mạng Đằng nào cũng không dùng hết nhiều như thế Nên có bèn để lại gần một nửa mày thúc chố mắt nhìn hành động ấy Của Sở Lê Dương Tuy trong lòng sót lắm Nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn trở Tôi thấy lũ giáo nhân tiềm phục xung quanh có dấu hiệu trộn rộn muốn nhào lên, tuy chúng vẫn chưa dám vượt qua giới hạn, nhưng bà cái xác trẻ con kia đã bắt đầu tàn thì biết thời gian của chúng tôi chắc không còn mấy nữa. tôi vội kéo seryl dương bỏ hơn ba chục viên Minh châu trở lại vỏ trai rồi cả bọn lập tức lăn xuống bên dưới hoa thạch cây san hô. lúc này nhóm của seryl dương đã đặt người đồng bên dưới cây san hô, chỉ thấy tượng đồng kỳ dị tay lưng khay ngọc dùng để luận quẹt tượng ấy. Thật trông thể như muốn bay lên mặt trăng vậy Tôi liệt mấy cái đầu giao nhân, Bố trí khắp trên người tượng đồng Màu xanh lục, thầm nhủ, Có tìm được dòng chảy ngầm Để thoát ra khỏi đây hay không Toàn bộ phải dựa vào thứ này rồi Thứ khó bảo tồn nhất Trong các hệ thống chốt lẫy Trong bộ cổ, di tích Chính là động lực để khởi động Thậm chí cả các loại bẫy như bắn tên Phút lửa, chất độc Đá đẻ, nếu niên đại quá lâu Cũng sẽ bị hàm mòn dược tính bài hơi không thể duy trì mãi mãi dưới đây biển này thì lấy đâu ra động lực và năng lượng để đưa nam hải cường nhân đã bị chế nải nghìn năm chưa được an táng này thăng thiên gì vấn đề này trước đó tôi đã nghĩ đi nghĩ lại mấy lần cũng từng có ý nghĩ cầu may cho rằng hải khí ngưng tụ vào trăm biên minh châu sẽ dân động dòng chảy ngầm phun trào có điều chính bản thân tôi cũng không dám tin tưởng vào suy đoán ấy minh châu nam hải được ấp ủ nghìn năm trong cơ thể trai tổ, tuy còn sáng rỡ hơn cả mặt trăng thật trên trời cao, nhưng bảo nó có thể khiến dòng chảy ngầm dưới lòng đất xuất hiện, thì sợ rằng chỉ là si nhân vọng tưởng mà thôi. Lúc trước còn nghĩ sẽ liều một phen, coi vận may của mình thế nào, nhưng khi đến chỗ dưới cây san hồ hóa thạch tôi mới thấy mình chẳng nắm chắc chút nào cả, trong lòng lại thoáng do dự, không khỏi ngẩn ra dày lát. Bị tuyên béo ở phía sau thúc cho một cái Mới giật mình định thần lại Tôi biết Lúc này chẳng thể nghĩ gì được nữa Thôi thì đành nghe theo số trời Nếu kế sách không thành Anh phải lập tức rời khỏi vùng đáy nước Không hiểm tột cùng này Ghi đoạn Tôi giờ tay lên phải về phía trước Cả bọn cùng dẫn lên Chia nhau lên mình trầu trong túi giả Nhét vào miệng lũ giò nhân bằng đồng Dòng gần hết trăm viên mình chầu mới nhất đổ số đầu giàu nhân nhổ ra. Trạng tối đã chẳng còn mấy viên, ánh sáng của những hạt minh châu làm tượng đồng trở nên rực rỡ, kết tụ thành một quầng sáng trong miệng giàu nhân chiếu lên khay ngọc. Không ngờ lại hóa thành một vầng trăng tròn. Vầng trăng đó sáng như gương, tỏa chiếu khắp hàng động. Tôi đứng bên cạnh quan sát, tượng người bằng đồng và cách khay ngọc như thể hóa thành một vầng sáng, không khác gì trăng trong đức. Thiểm cùng đối với người hận thiền chính là nơi trốn để vong hồn người chết trở về tựa tựa như âm tào địa phủ trong quan niệm của chúng ta vậy vầng trăng trong nước này tuy rất sáng song không phải là trăng thật ánh sáng có mấy phần quỷ khí lạnh lẽo giận người khiến chúng tôi cảm giác như đang trông thấy một vầng trăng ma quỷ không thuộc về cõi nhân gian tao gáy dựng hết lên lòng dạ nôn nao bất an khó tả Nhưng ngoài hiện tượng nó trên già thì không phát sinh biến hóa gì đặc biệt. thì tôi như trùng xuống. Quẻ trấn hiện lên rõ một một trong vùng trăng ma quỷ ấy, nhưng rõ ràng chẳng có cơ quan để khởi động dòng chảy ngập gì hết. Hơn nữa, ánh sáng từ trăm viên minh châu rực rỡ quá, lâu dần dần hùng hằng đang dịch dập xung quanh, chắc chắn sẽ bị kích động phát cuồng. Mà ba cái xác trẻ sơ sinh bị nguyệt phá thì đã ngấm nước biển chậm chậm tàn ra. So với lúc đầu đã tẻo mất gần một nửa, mặt mũi mỗi lúc một mờ nhạt mơ hồ hẳn đi. Bây giờ, giờ bọn tôi muốn rút lên trên tìm lối thoát khác, sợ rằng đã quá muộn mất rồi. Seley Dương đột nhiên đánh tay giả hiệu, chỉ ra phía sau, cả bọn cùng ngoảnh lại, trong lòng thầm kêu lên một tiếng hỏng bét. Thì ra giả lũ giảo nhân đã như một dòng nước đen ngòm của tới, tách vỏ con trai khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã cắn nát thân thể bên trong vỏ cứng thịt trải vụn nát hòa với máu tươi ngọc đục cả một vùng nước mấy chục viên bình châu bọn tôi để lại để bị lôi quái ngư trông như ác quỷ chạy nhau lút sạch đáng thương thay cho con chài tàu sống mấy nghìn năm vừa rời khỏi sa huyệt trong doanh hải để mất hết sức mạnh không cách nào giữ nổi kho báu của biển khơi ở trong lòng những viên bình châu đó đúng là không chỉ có đám dân mò ngọc muốn cướp đoạt mà cơ hồ mọi loại thị tộc đều dòm ngó Chúng tôi đã hơi sở ý Không dẫn nó trở về châu mẫu hải Rớt quần để cho lũ quay ngừa kia hưởng lợi Xung xít cắn xé Là con trai chỉ còn trừ vỏ trống Máu đỏ theo dòng nước dập dành loang rộng, Con trai tổ chỉ còn lái cây vỏ rỗng Cái sắc mồi mất âm khí Ngấm đẫm nước Phình giả to dị thường Nòm như con lợn thịt bị chọc tiết chết nghèo, Rồi bơm phòng tướng lên Cứ thế dập dành trôi nổi bên cạnh Bọn giang nhân tranh giành thịt chài và ngọc trai tham lam đến nỗi, bởi túi rà đuổi theo tất cả những mẫu vụn bé tí tẹo. Số lượng chúng quá nhiều, gần như với đặc xung quanh hóa thạch san hô. Tôi chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ thấy trong đầu nổ ong một tiếng thầm nhủ, tiểu đời rồi. Không phải là cảm thán thay cho con trai tổ kia, mà vì nó bị cắn xé chết không toàn thây, thì cái mạng của chúng tôi cũng khó mà giữ nổi. Quỷ Khư bị người đức hận thiên cổ, khai thác khoáng thạch và long hỏa, đã bới thủng lỗ chỗ khắp nơi. Theo lý mà nói, thì long khí sớm đã bị tiêu diệt rồi, nhưng hải khí biến ảo khó lường, thì đến nay vẫn chưa hề tiêu tán. Con trai tổ ấy là tinh hồn của Quỷ Khư thầy, cũng là hóa vật mà thuật phong thủy âm dương thường nhắc đến. Trai tổ chết, hải khí trong hải nhãn sẽ mất đi sự cân bằng vi diệu suốt mấy nghìn năm. Dẫn đến tài họa long trời đất lờ Quả này lớn chuyện rồi Tôi chưa kịp nghĩ xa hơn Đã cảm thấy sóng ngầm cuộn cuộn ập đến Làm cho cả bọn trao đảo Vội vườn tay chụp bám vào tượng đồng bên cạnh Chỉ thấy đồ loài cá lớn cá bé Nhào nhào bơi giạt hết đi Cứ như cảnh tượng trước một cơn đại nạn vậy Tôi thầm nhủ Thế này hình như là hơi quá thì phải Sao còn trai tổ kia vừa ngòm Đã long trời là đất luôn rồi thế này nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra không phải do động đất núi lở gì mà là dưới đáy biển có một con thứ khổng lồ xuất hiện mới khiến sóng gầm cuộn lên kiểu ấy chấn động chính là bắt nguồn từ cái hang sâu không đáy ở phía dạng sàn hồ cái khay ngọc vẫn rạng rỡ như vầng trăng ánh sáng lan tỏa vừa khéo dọi tới tận cửa hang động trong bóng tối có hai con mắt to dữ cây đấu đang chớp chớp rồi mở bừng Chồng chọc chiếu vào vầng trăng mạc quỷ Ở bên cạnh chúng tôi Bọn tôi dùng cái sắc mồi Đã tước đoạt được cái túi ngọc của nó Còn lúc này Gần trăm viên minh châu như một vầng trăng lạnh léo nơi đáy biển Cũng đồng thời là thứ mồi cầu Dẫn dụ tử thần tiềm phục dưới động sâu không đáy kia mỏ ra Một cơn lạnh toát Làn khắp cơ thể Tôi đã dự cảm được Thứ mà chúng tôi sắp sửa đối mặt lần này ẻ e dáng chính là thứ quái vật đáng sợ nhất ở vùng Nam Hải. Dưới ánh sáng ma mị của trăm tiền bình châu, chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn, trong hàng lọt ra một cái thuyền lớn, trang trí bằng hình tượng ác quỷ hùng hằng. Bóng đèn loáng lên, mũi thuyền đã tới trước mặt chúng tôi rồi.